sinh con hái dân, dân mẹ, mùa hoa về rồi buôn hương thơm bay trước nhan mẹ. mẹ, hoa hồng rừng giữa bao ý thơ, hoa vàng nhẹ rung dưới ánh trăng, nghe hồn chào dân chưa chan bao nhiêu ân Về rồi muốn hoa sinh con hái dân mẹ, mùa hoa về rồi muốn hương thơm bay trước nhân mẹ. Hoa là màu xanh bao mến thương, hoa từ trời ban cho thế nhân. Uy đẹp làm sao sắc hương thiên thanh diệu vời.